Trường 231 Trốn khỏi buổi đi xe mắt Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi Đường Nhã Phương vẫn không muốn mở miệng ra nói một lời nào Mặc dù Lục Đình Chiêu nói chuyện với cô trong suốt thời gian đó Cô chỉ ừ Và Ô Một cái như thế này cho có lệ Không hề tỏ vẻ hứng thú Thưa ơ đáp lại Lúc đầu Lục Đình Chiêu còn đang thắc mắc không biết cô có chuyện gì Nhưng lát sau anh mới nhận ra hình như mình đã nói sai điều gì đó. Từ khi anh chiêu chọc. Anh lớn chỉ cần ăn son là no rồi. Chị dâu cũng trở nên im lặng. Cô ấy đang xấu hổ hay tức giận vậy. Anh vừa ăn vừa chăm chú phân tích sắc mặt của cô. Chỉ thấy rằng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Không thể nhìn rõ là đang hạnh phúc hay tức giận. Đình Chiêu Lục Đình Vĩ cúi đầu thì thào. Lục Đình Chiêu nghe tiếng gọi. Đôi mắt nghi hoặc nhìn sang phía anh trai, chỉ nhìn thấy ánh mắt tối sầm của anh, môi mỏng khẽ mở ra. Bố đã giúp em sắp xếp một buổi hẹn hò xem mắt, 10 giờ sáng ngày mốt, ở nhà hàng giải ngân hà, nhớ đi đúng giờ, nếu không. Anh cố ý không nói gì nữa, nhưng Lục Đình Chiêu từ trong đôi mắt sâu thảm của anh nhìn ra, nếu anh không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng mà... Những cuộc hẹn hò xe mắt không thích hợp với em, em vẫn thích hợp với một mối quan hệ đầy sức sống hơn. Lục Đình Chiêu trực tiếp từ chối cái gọi là buổi xe mắt đã được sắp đặt. Đường Nhã Phương đang ngồi ăn trong im lặng, khi nghe tin Lục Đình Chiêu phải đi xe mắt, lông mày cô khẽ nhớ lên nhìn qua Đình Vĩ, bố của Đình Vĩ này có phải là cổ hủ quá không vậy? Luôn bắt con trai của mình phải đi xe mắt, Đình Vĩ đã từng trải như vậy, bây giờ ngay cả Đình Chiêu cũng không thoát được cái tục lệ gia truyền này sao? Vậy thì em tự mình đi nói với bố đi. Có cả lại anh cũng vô ích. Anh chỉ là đang truyền đạt lại ý của ông ấy. Lục Đình Vĩ bỏ chuyện này sang một bên. Xem như hoàn toàn không liên quan đến mình nữa. Nhưng Lục Đình chiêu biết đây là ý của anh. Hơn nữa chuyện này cũng như vừa mới quyết định cách đây không lâu. Hẳn là ông anh này lấy vấn đề này ra làm lá chắn. Tại sao vậy? Bởi vì bắt nãy cậu lỡ miệng nói đùa. Làm cho chị dâu tức giận chứ gì nữa. Anh cả của hắn. bẽ là chị dâu có mệnh hệ gì tâm tư liền trở nên nhỏ mọn thật sự so với kim có khi còn nhỏ hơn nếu không đi xe mắt lần này anh tin rằng sẽ có lần khác lần sau lần sau nữa anh hẳn là không thoát khỏi lòng bàn tay của anh trai rồi trong trường hợp này tốt hơn hết nên vui vẻ nhận lời và ngoan ngoãn đi xe mắt có khi đây lại là biện pháp để vị anh lớn kia hết đường chịu thua nghĩ đến đây lục đình chiêu cười toay toét anh thuận miệng đáp được rồi Ngày mốt em sẽ đến đúng giờ Nghe thấy anh đồng ý Đường nhã phương suýt nữa Phun ra một ngụm cơm Cô nhìn anh chằm chằm không dám tin Cậu không bị bệnh đấy chứ Một người tự do và phóng khoáng như vậy Lẽ nào thực sự đồng ý đi xem mắt hay sao Thấy nàng không thể tin được Lục đình chiêu nhướng mày cười đầy ẩn ý Chị dâu Em đang hy sinh chính mình Để thỏa mãn người nào đó lòng dạ hẹp hòi. Đường Nhã Phương nhíu mày, vẫn không tài nào hiểu được ý của cậu. Nhưng Lục Đình Chiêu cũng không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm chưa xong. Thấy vậy, cô nghi ngờ nhìn Lục Đình Vĩ, người này khẽ nói. Đừng để ý đến cậu ấy, ăn xong cơm chúng ta sẽ trở về nhà. Đường Nhã Phương gật đầu, cũng không quan tâm Lục Đình Chiêu vừa rồi muốn nói cái gì nữa. Ngày hôm sau, trước sự này nỉ kiên trì của Đường Nhã Phương. Lục Đình Chiêu đã đồng ý cùng cô đến thăm Lão Trần. Lần này, họ không trực tiếp đến nhà Lão Trần mà đi dạo vòng quanh tiểu khu nơi ông ấy ở trước. Lão Trần thích chơi cờ. Thường thì ông ấy sẽ xuống sân sau bữa sáng và chơi cờ với những ông già khác cả buổi sáng. Một chút nữa là đến 9 giờ sáng rồi. Ông ấy có bao nhiêu đam mê chơi cờ thì không cần nói cũng biết. Đây là thông tin Lục Đình Chiêu có được từ những người già khác. Em có biết chơi cờ không? Đường Nhã Phương nghiêng đầu nhìn anh một cái. Em biết. Lục Đình Chiêu bụt miệng không chút nghĩ ngợi. Vậy trình độ như thế nào? Có lợi hại không? Chơi qua loa đại khái thôi, vẫn chưa bao giờ qua được anh lớn. Từ khi học chơi cờ, Lục Đình Chiêu chưa từng đánh thắng Lục Đình Vĩ một lần, liền có thể hình dung trình độ của hai người như thế nào rồi. Nếu biết sớm hơn thì đã đưa Đình Vĩ đi theo giúp chị rồi. Hà! Lục Đình Chiêu ngẩn ra, không hiểu sao cô lại nói câu này. Đường Nhã Phương bật cười. Đình Vĩ chơi cờ tướng giỏi hơn em, chắc có thể so sánh với Lão Trần. Lục Đình Chiêu sửng sốt. Chị dâu, chị đang định rủ em đi đánh cờ với Lão Trần sao? Đường Nhã Phương chỉ cười cười, cái gì cũng không nói. Lục Đình Chiêu đột nhiên giờ khóc giờ cười Chị dâu Chị quá cương chiều em rồi Nhưng chị làm sao lại nghĩ ra chuyện Muốn em cùng lão Trần đánh cờ vậy Đường Nhã Phương hơi nhứng mảy Vậy là em đã hiểu rồi Cùng nhau làm những điều mình thích Sẽ khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn Như vậy không phải sẽ có lợi cho chúng ta sao Cùng nhau làm những điều mình thích ưa Ừ Đường Nhã Phương vỗ vỗ vai hắn. Ông lão này thích đánh cờ, nhân tiện chúng ta cùng ông ấy đánh cờ, cùng nói chuyện làm ăn. Đây là lý do khiến Đường Nhã Phương tự tin, một lão đại mê đánh cờ không tìm được đối thủ, nếu Đình Chiêu có thể thắng được hắn thì có thể có một tia hy vọng. Lục Đình Chiêu là người khôn ngoan, anh hiểu ý nàng nhưng vẫn không khỏi băn khoăn. "Chị dâu, em không đảm bảo mình sẽ đánh bại được ông ấy đâu." "Đừng lo lắng." Nếu em thua thì chị cũng sẽ không trách em. Đường Nhã Phương cười an ủi anh. Những lo lắng của anh, Đường Nhã Phương hoàn toàn không quan tâm. Dù sao cô cũng không hy vọng cậu ấy có thể đánh bại một kiện tướng đã đánh cờ nhiều năm như vậy. Như thường lệ, ông Trần đang ngồi trong gian hàng và chơi cờ với những người khác, không hề biết đến sự xuất hiện của Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu đứng sang một bên lặng lẽ quan sát đường đi nước cờ của Lão Trần. Chỉ trong chốc lát Lão Trần đã đánh bại được đối thủ mà không mất đi một chút sức lực, đối thủ cũng không còn đường nào để lui, chỉ có thể giơ tay chịu trói Một tiếng hô lên. Chưa tướng Lão Trần đã thắng, không những vậy ông còn thắng một cách dễ dàng. Lão Trần, kỹ năng đánh cờ của ông đã mạnh mẽ lên rất nhiều, ở đây không còn ai có thể làm đối thủ của ông nữa. Đúng vậy, tôi không dám chơi với ông nữa. 10 hiệp nữa tôi sẽ thua cả 10 cái mất. Cái bản mặt già này không thể nhìn ra được nước đi của cờ nữa rồi. Lão Trần, từ khi ông chơi tốt như vậy, tôi bài ông làm thầy dạy ông thấy thế nào? Những người xung quanh mỗi người một lời cùng nói ra, một số người thì giọng điệu chua chát, rõ ràng là đang ghen tị với ông Trần. Nhưng ông ấy luôn giữ một nụ cười nhạt mà không hề tỏ ra khó chịu. Có thể thấy Lão Trần là một cao nhân rất đáng quý. Đừng nhã phương nhướng mày. Dùng cùi trọt trọt lục đình chiêu, người sau quay lại buồn bực nhìn cô, cô ra hiệu cho anh tiến lên chơi cờ với Lão Trần. chương 232, tôi đi tìm người phụ nữ khác. Hôm qua cậu đã đến đây sao? Lão Trần ra tiếng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn trầm chằm lục đình chiêu. Lục đình chiêu. Ừ, một tiếng, nói. Không chỉ riêng ngày hôm qua, ngày hôm kia. Nhưng mà lão lại không muốn gặp tôi. Ngày kia sao? Lão Trần câu mày, nghĩ tới rồi ngập ngừng hỏi. Cậu có phải là người đi cùng con gái giám đốc đường Quốc Thành không? Hai người có quan hệ gì? Lục Đình Chiêu cười đáp. Con gái của ông ấy là chị dâu của tôi. Cậu là người nhà họ Vi. Khuôn mặt lão Trần lập tức lạnh đi. Xem anh ấy là người nhà họ Vi, ông già này được lắm. Thật ra, cũng không thể trách lão Trần, dù sao trong ấn tượng của lão Trần, đường Nhã Phương con gái của nhà họ Đường và nhà họ Tống vẫn chưa kết hôn. Nhưng con gái riêng là Chu Như Ngọc thì đã có hôn ước, và đối tượng vẫn là vịnh phong người đã từng đính hôn với Nhã Phương. Vì vậy, khi Lục Đình Chiêu nói rằng con gái của nhà họ Đường là chị dâu của mình, ông ta sẽ tự nhiên nghĩ người con gái mà anh ta đang nói đến là Chu Như Ngọc. và ông ấy đương nhiên sẽ coi anh như người nhà họ Vi. Lục Đình chiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ai thích. Lão à, thật ra người chị dâu mà tôi đang nói đến chính là con gái trước của nhà họ đường, đường Nhã Phương Cơ. Nhã Phương ư? Lão Trần cao mày nghi hoặc. Chẳng phải cô ấy vẫn chưa kết hôn sao? Chuyện đã qua rồi, nhưng chỉ có rất ít người biết điều này. Lục Đình Chiêu vô thức nhìn về phía đường Nhã Phương đang đứng, Nhã Phương sau đó vừa biểu môi vừa bước tới, lớn giọng gọi một tiếng. Chú Trần Nghe thấy âm thanh, Lão Trần nhìn lên, lúc này nhìn thấy đường Nhã Phương, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kêu lên. Nhã Phương đó à? Đường Nhã Phương dịu dàng cười. Dạ, là cháu. Sau đó, cô bước tới chỗ Lục Đình Chiêu nói tiếp. Chú Trần, chú nên biết tại sao hôm nay bọn con lại đến. Hôm trước chú đã nói với con quyết định của chú, nhưng con vẫn muốn thử lại. Cô cũng thật bình tĩnh, thẳng thắn nói rõ ràng tâm tư của mình. Lão Trần cười bất lực. Nhã Phương, con cần gì phải làm như thế này chứ? Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu, cong khóe môi. Chú Trần, tập đoàn đường thị là công lo khổ luyện của ba cháu đời này. Cháu không thể để tập đoàn rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu. Cô ấy mới ngoài 20 nhưng tính tình điềm đạm và chín chắn hơn hẳn so với lứa tuổi thật khiến Lão Trần trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết nên vui mừng hay đau lòng cho cô. Này! Lão Trần nặng nề thở dài, sau đó hỏi. Vậy cháu định làm như thế nào? Lão Trần tuy tuổi tác đã cao nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Nếu hôm nay cô đã đến rồi. Chắc chắn đã chuẩn bị kỹ từ trước. Chú Trần, chú chơi cờ với cậu ấy. Đường nhã Phương chỉ vào Lục Đình Chiêu. Nếu cậu ấy thắng thì chú phải hứa với con rằng chú sẽ đứng về phía con. Lão Trần nhớ mi nhìn chằm chằm Lục Đình Chiêu, ánh mắt bình tĩnh như nước, hoàn toàn không để người khác nhìn thấy tâm tư của ông. Lục Đình Chiêu khẽ nhướng mày lão nhân này không hề đơn giản. Qua một lúc lâu, lão Trần mới gật đầu. Được thôi, chỉ cần cậu ta đánh thắng ta, ta sẽ hứa với con. Vốn dĩ còn lo lắng, ông sẽ không đồng ý. Khi nghe thấy lời của ông, nụ cười vui mừng lập tức bao trùm cả khuôn mặt nhã phương, giống như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, sáng ngời ánh nắng. Cảm ơn chú Trần Giọng cô run run, có chút kích động. Chưa cần sốt ruột cảm ơn ta, trước tiên phải thắng được ta cái đã. Lão Trần bắt đầu quay sang xếp quân cờ Lục Đình Chiêu đã biết trước Xếp sẵn quân cờ trước mặt ông Đây là cuộc cá cược cho sự thắng thua Vào ngày mai của chị dâu Lục Đình Chiêu biết mình chỉ có thể thắng Chứ không được phép để thua Biết rằng Lão Trần có trình độ rất cao Có thể không thua trình độ của anh lớn Nên Lục Đình Chiêu đã dành 200% Nghiêm túc cao độ cho trò chơi lần này Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của anh 30 phút sau Giữa sự phấn khích của mọi người Lục Đình Chiêu đã giành chiến thắng Trên bàn cờ tướng quân áo đỏ lão Trần đã bị bỏ lại một mình trong cửu cung, không có quân cửa nào khác bên cạnh bảo vệ nên bị xe đen của Lục Đình Chiêu chặn lại trong cửu cung, giành được chiến thắng. Nhưng Lục Đình Chiêu lại không cảm thấy một chút vui mừng. Anh ta đã học chơi cờ từ khi còn nhỏ, ngoài anh lớn là anh ta chưa bao giờ thắng được, bây giờ còn có một người khác mà anh ta cũng không thể thắng được. Hơn nữa lần nào anh ta cũng thua khá nặng. Người đàn ông đó là ông nội của anh ấy, tướng quân thẩm. Vì vậy, Anh ta có thể cảm nhận được đối thủ mạnh hay yếu. Ban đầu, Lão Trần di chuyển rất bình tĩnh. Mọi nước cờ di chuyển đều có kế hoạch sẵn. Nhưng sau đó, toàn bộ hỗn loạn chỉ là một đống hỗn loạn và ông ta rất nóng lòng điều quân, vì vậy tất cả sẽ ngựa. Súng ống đều bị mất trắng dưới tay đỉnh chiêu. Đó dường như là một nước đi hoàn toàn không có chiến lược. Nhưng Lục Đình Chiêu đã không nhận ra điều đó cho đến khi giành chiến thắng. Anh thắng rồi. Lão Trần khẽ nhấp ngụm trà một cái, sau đó nâng mắt nhìn đường nhã Phương. Ngày mai ta sẽ tham gia cuộc họp cổ đông. Đường nhã Phương cười. Cảm ơn bác Trần. Lão Trần mỉm cười, thấy Lục Đình Chiêu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ nên đứng dậy vỗ vai hắn. Lục Đình Chiêu ngước mắt lên nhìn ông, thấy ông nở nụ cười đầy ẩn ý, đối với anh nói. Cậu nhóc, sau này có cơ hội. Chúng ta thật sự giao đấu thêm một hiệp. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ vai Lục Đình Chiêu, cất giọng xúc động nói. Có tài từ đời này qua đời khác. Ta rất hài lòng, rất hài lòng. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu nhìn nhau cười. Từng sự tình sẽ phức tạp không thôi. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Đây là một khởi đầu tốt. Và nó chỉ ra rằng mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Vấn đề của Lão Trần đã được giải quyết. Và Đường Nhã Phương không ngừng lao về nhà để tiếp tục kế hoạch còn dang dở. Đình Vĩ đã đồng ý hợp tác với nhà họ Đường. Trước sự dụ dỗ lớn như vậy từ phía tập đoàn giải trí Hoàng gia, cô không tin những cổ đông đang đứng về phía Chu Như Ngọc sẽ không bị dụ dỗ. Bên này Đường Nhã Phương về nhà gấp rút kế hoạch. Còn Lục Đình Chiêu thì đi thẳng đến công ty thời đại. Sau khi đi ngang qua chỗ cô thư ký đang ngồi, anh dừng lại và trầm ngâm nhìn vào chiếc bàn màu vàng tươi. Lê Mẫn Nghi từ phòng đựng thức ăn bước ra. Nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước bàn làm việc của cô, lông mày hơi nhướng lên. Cô bước tới, đặt cây cốc xuống bàn rồi nâng mi, ánh mắt nhẹ rơi vào anh, mùi đỏ mọng cong lên. Anh Chiêu, anh đang tìm tôi sao? Lục Đình Chiêu yên lặng nhìn cô, hồi lâu sau mới nói. Ngày mai cô có rảnh không? Lê Mẫn Nghi sững người một lúc, mới nháy mắt cười ngọt ngào. Chuyện gì vậy? Anh muốn hẹn hò với tôi đó hả? Ừ, tôi nghĩ mình muốn hẹn với cô. Sự bình tĩnh của Lục Đình Chiêu làm cho Lê Mẫn Nghi sửng sốt một hồi, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, lui về phía sau mấy bước, đặt hai tay lên ngực, cảnh giác nhìn anh. Lục Đình Chiêu, anh đừng có nghĩ tới việc vượt qua giới hạn quy tắc đấy. chương 233 Người con trai khó có thể nắm bắt. Ô! Lục Đình Chiêu nhướng mày, lộ ra chút hứng thú trong đôi mắt đen láy. "Cô sợ tôi đi tìm người phụ nữ khác sao?" Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lê Mẫn Nghi cứng nhắc lại, nhưng ngay sau đó đã được khôi phục, cô cười cười vỗ vai anh. "Lục Đình Chiêu, tôi thấy trí tưởng tượng của anh cũng thật phong phú, anh cũng có triển vọng làm biên kịch đấy." Giọng nói của cô gần nhẹ hơn một chút, tay cũng vỗ càng ngày càng mạnh tay. Lục đình chiêu nhíu mày đau đớn, sau đó hất cánh tay của cô ra. Lê Mẫn Nghi, cô nói chuyện đảng hoàng có được không? Đừng suốt ngày động tay động chân như vậy chứ. Bàn tay Lê Mẫn Nghi cứng đờ giữa không chung, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của anh, cô ngượng ngùng rút tay về. Xin lỗi, do tôi nhất thời kích động, nhất thời kích động. Sau đó cô ấy hỏi. Thế nào? Ngày mai không phải anh nói muốn hẹn tôi sao? Lục Đình Chiêu xoa xoa bờ vai bị cô vỗ đến đau, tức giận nói. 9 giờ mai tôi đến đón cô, nhớ ăn mặc xinh đẹp hơn một chút. Còn muốn tôi phải ăn mặc xinh đẹp hơn một chút. Lê Mẫn Nghi kinh ngạc xoa xoa cầm, sau đó hai mắt chợt sáng lên, chẳng lẽ nào anh ta muốn? Cô ngước mắt lên định hỏi anh nhưng đã thấy anh bước thẳng vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Lê Mẫn Nhi công môi, đúng là một người con trai khó có thể nắm bắt. Đôi khi cùng cô đùa giỡn như một con khỉ, hoàn toàn không lưu lại chút hình tượng nào cho bản thân, đôi khi lại rất sâu sắc, thâm trầm, khiến người ngoài cảm giác vô cùng khó, gần gũi. Thật sự là một con người với tính cách mẫu thuẫn, khó lường. Đại hội cổ đông của đường ra diễn ra vào đúng 9 giờ sáng, Chu Như Ngọc đến công ty rất sớm, dẫn đầu ngồi xuống chủ tọa bàn hội nghị. Coi như mình là tân chủ tịch, các cổ đông được chia thành hai nhóm, nhóm lợi ích và nhóm tình cảm. Các vị cổ đông bên nhóm lợi ích đều là các cổ đông đã được Chu Như Ngọc thu mua lại. Còn những người trong nhóm tình cảm là những người bạn cũ từng chiến đấu. Hợp tác làm việc từ lâu với nhà họ đường, Chu Như Ngọc quét mắt liếc nhìn các cổ đông đang ngồi ở hai bên. Trong lòng cô ta hẳn là có phỏng đoán trước rồi. Với tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại là 43% của cô ta, cộng với phần cổ phiếu hiện đang được các cổ đông ủng hộ. Cô ta có vẻ như đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Cô không khỏi nở một nụ cười đắc thắng. Cô muốn xem người em yêu quý đường nhã phương của cô làm thế nào để lật ngược cục diện đã sớm được định sẵn như thế này. Nhưng, cô ngước mắt lên, bỗng nhìn thấy ông già ngồi gần cuối bàn hội nghị, đó là Lão Trần. Không phải ông ấy đã nói rằng sẽ không ủng hộ cho ai sao? Tại sao ông ấy vẫn tham dự cuộc họp của Đông? Chuyện này có lẽ nào? Chu như ngọc nhíu mày, cô chưa kịp suy nghĩ thì đường nhã phương đã xuất hiện. Đường Nhã Phương bước vào phòng học, nhìn thoáng qua ông Trần, cô mỉm cười gật đầu, lão Trần cũng nhìn cô mỉm cười. Đôi lông mày nhân hậu và đôi mắt nhân hậu xoa dịu tâm trạng lo lắng của Đường Nhã Phương. Chu Như Ngọc nhận thấy sự tương tác giữa họ, điều đó đã ngay lập tức xác nhận điều cô nghi ngờ trong lòng. Chu Như Ngọc ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Cô ta không ngờ cuối cùng lão Trần vẫn đứng ở bên cạnh Đường Nhã Phương, cảm nhận được ánh mắt không tốt nhìn về phía mình, Đường Nhã Phương quay đầu nhìn sang thấy Chu Như Ngọc. Khóe môi của cô không khỏi gợi lên. Cô chậm rãi bước đi tới. Kéo ghế dựa ra, trực tiếp ngồi ở phía đối diện chú Như Ngọc, hai người nhìn nhau. Bầu không khí của phòng họp đột nhiên có chút màu nhiệm không thể đoán trước được. Các cổ đông hai bên nhìn nhau. Không ai muốn mở miệng phá vỡ sự tế nhị này. Suy cho cùng, mâu thuẫn giữa hai chị em nhà này ai cũng biết. Không ai dùng thứ cho ai. Không một ai trong số họ muốn đứng ra làm bia đỡ đạn. Một lúc lâu sau, chú Như Ngọc mới lên tiếng trước. Vì mọi điều đã có mặt đông đủ ở đây, vậy cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là cuộc họp bàn về vận mệnh tương lai của nhà đường. Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Chu Như Ngọc nhìn lướt qua một vòng những người có mặt, sau đó mang tài liệu bên cạnh ra. Đây là tài liệu mà cha đường Quốc Thành đã chuyển nhượng vốn chủ sở hữu cho tôi. Mọi người nhìn xem có phải thật hay không? Kết quả là, mọi người bắt đầu chuyển tay nhau đọc cái gọi là thư chuyển nhượng cổ phần. Các cổ nhân đã làm việc với nhà họ đường nhiều năm, tự nhiên họ biết chữ viết tay và con dấu của nhà họ đường. Phần lớn họ không nghi ngờ gì về tài liệu này, nhưng khi đến trong tay lão Trần, ông ta nhìn chằm chầm vào chữ ký trên văn kiện một lúc lâu, cho đến khi những người khác phải lên tiếng vì mất kiên nhẫn. Lão Trần, nó là thật đó, ông đừng nhìn nữa. Đúng vậy, ông như thế này là đang lãng phí thời gian của chúng ta đó. Tôi đã quen thuộc với nét chữ của các chủ tịch nhà họ đường rồi. Nếu tôi không có ý kiến phản đối thì đó chắc chắn là sự thật. Đường nhã Phương liếc nhìn đám người đang xuất ruột ồn ào, thì ra đều là bè phái của Chu Như Ngọc. Nàng cố ý nhìn Chu Như Ngọc, phát hiện chú Như Ngọc khá là bình tĩnh, không có chút nào hoảng sợ, thực sự bình tĩnh. Cô trong lòng tự diễu, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía lão Trần, chỉ thấy ông nhẹ nhàng đóng lại văn kiện, như nhịn nói. Chữ ký này là giả mạo Ông ta quay đầu nhìn Chu Như Ngọc, ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ dữ tợn. Cô Ngọc, giả mạo văn kiện là hành vi phạm pháp. Chu Như Ngọc cười khẽ. Lão Trần, ông có vẻ như đã lớn tuổi rồi, không thể tránh khỏi hoa mắt, đọc nhầm cũng không tránh khỏi. Tôi sẽ không tranh luận với ông việc chữ ký này là đúng hay sai. Sau đó, cô đã nhờ những người xung quanh lấy lại tập tài liệu, nhưng Lão Trần lại là một lão già cứng đầu. Nắm chặt tài liệu trong tay Xúc động nói Ta không có bị hoa mắt Làm sao ta có thể đọc nhầm chữ viết của Chủ tịch Đường Đường Nhã Phương nhìn thấy Chu Như Ngọc đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh Ngầm ra lệnh họ tới lấy hồ sơ Cô lo lắng bọn họ sẽ làm Lão Trần bị thương nên đứng dậy đi tới Thấp giọng nói vào tai Lão Trần Chú Trần Cháu cũng biết tài liệu này là giả Nhưng chúng ta không có bằng chứng chứng minh thật sự là giả Nên chúng ta trước hết nên bình tĩnh lại Miễn là chúng ta thắng trận chiến hôm nay Chúng ta sẽ có cơ hội tìm ra bằng chứng cho thấy bản tài liệu đó là sai Lão Trần quay đầu lại nhìn cô ngạc nhiên Như thể cô đã sớm biết hồ sơ mà mọi người đưa ra đây là giả Đường Nhã Phương nhẹ nhàng giải thích Lão Trần cũng đã hiểu ra Đưa tài liệu cho người đó rồi không nói gì nữa Chu Như Ngọc không biết đường Nhã Phương đã nói gì với Lão Trần Trong lòng có chút bất an Cô nhất định phải nhanh chóng tổ chức cuộc họp và để mình ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn đường thị, như vậy mới có thể thấy thoải mái. Vì vậy, cô cao giọng nói. Mọi người đều biết ba tôi vẫn hôn mê, bác sĩ cũng nói không biết bao giờ mới tỉnh. Vì vậy, để gia tộc họ đường phát triển tốt hơn, tôi đề nghị bầu lại giám đốc mới. Có thể phải chờ một thời gian dài cho tới khi bố tôi có thể thức dậy, chủ tịch mới sẽ giúp ông ấy quản lý toàn bộ công ty. Các vị cổ đông nghĩ như thế nào? chương 234 Cô như thế này là vì đang sợ hãi sao? Đại hội diễn ra suôn sẻ như Chu Như Ngọc mong đợi. Sau khi nhóm cổ đông của cô tiến cử cô làm chủ tịch tập đoàn nhà họ đường, các cổ đông còn lại cũng tiến cử đường Nhã Phương. Kết quả là hai bên nổi lên tranh chấp. Không chịu nhường nhịn nhau, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào cảnh bế tắc. Lúc này chính là lúc Chu Như Ngọc lên sân khấu phát biểu. Cô đứng dậy, vẻ mặt khá tự tin, như thể mọi thứ đều được cô nằm giữ trong tầm tay. Mặc dù tôi không phải là con gái ruột của bố tôi, nhưng ông ấy luôn đối xử với tôi như con gái ruột của ông ấy. Và tôi đã coi ông ấy như cha ruột của mình. Lần này ông ấy đổ bệnh, tôi cần phải đứng ra gánh vác gánh nặng bệnh tật cho bố bằng cách đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Cái đồ đạo đức giả, đường nhã phương khịt mũi, nhìn chu Như Ngọc trong mắt lộ rõ vẻ đủ cợt, châm biếm. Làm sao một người nào đó có thể nói những điều trái với lương tâm của mình như vậy, không thấy xấu hổ sao? Những người không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy thật lòng với cha mình. Tôi tin rằng tôi có thể phát triển tập đoàn, tập đoàn Đường Thị tốt hơn bây giờ. Chu Như Ngọc ngữ khí hàm hồ, vừa dứt lời, Đường Nhã Phương liền vỗ tay châm chọc. Phát biểu không tệ nha. Đường Nhã Phương đứng lên vỗ tay, trên mặt mang theo ý cười, như là đang thành tâm khen ngợi Chu Như Ngọc. Bầu không khí ngay lập tức trở nên kỳ lạ. Chu Như Ngọc một mặt lạnh như băng. gắt ao nhìn chằm chằm nang, những người khác đều cảm như hến, đường nhã phương đặt tay xuống, chống tay lên bàn, nụ cười nhạt dần, lạnh lùng quét qua mọi người. Tôi biết các cổ đông đang có mặt ở đây chính là anh hùng cùng cha tôi lập nên tập đoàn đường thị. Nhiều năm như vậy trôi qua, nếu không có các vị, tập đoàn đường thị sẽ không thể phát triển đạt đến quy mô, thành tích to lớn như hiện tại. Vì vậy, tôi tôn trọng các vị và tôi tôn trọng sự lựa chọn của của các vị. Nhưng trước khi các vị đưa ra lựa chọn của mình, tôi có một việc rất quan trọng cần thông báo. Đường Nhã Phương, cô lại muốn làm gì? Chu Như Ngọc lớn tiếng ngắt lời cô, cảnh giác nhìn chăm chằm vào cô. Đường Nhã Phương liếm môi, lông mày nhướng lên đầy vẻ châm chọc. Chu Như Ngọc, cô như thế này là vì đang sợ hãi sao? Sợ á? Chu Như Ngọc cười tủng tỉm. Cô suy nghĩ nhiều rồi, Tôi chỉ là không muốn cô lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Hôm nay chúng ta tới đây để chọn tân chủ tịch, không phải để nghe cô thông báo. Quyền chủ trì của cuộc họp hội đồng ngày hôm nay nằm trong tay của cô, không phải của đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương nhướng mày. Vì cô không sợ, vậy cô có thể để tôi thông báo sự việc rồi tiếp tục nói chuyện cũng đâu có trễ. Chu Như Ngọc cười lạnh chế nhạo không chút ngựa ngùng nói. Sau cuộc họp cũng có thể dành thời gian cho cô thông báo. Dù sao cô Phương cũng là em gái của tôi, công ty này cũng có cổ phần của cô. Như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, đường nhã Phương cười to vài tiếng, sau đó lập tức giảm bớt ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Như Ngọc. Tôi đã nói tôi không có người chị gái nào cả. Tập đoàn đường thị từ đầu đến cuối là tài sản của nhà họ đường, chúng ta không liên quan gì đến nhau đâu. Chu Như Ngọc à, ngay khi những lời này rơi xuống, Chu Như Ngọc sắc mặt lập tức đen lại. Đường Nhã Phương, em đang nói cái gì vậy? Nhà họ đường sao lại không liên quan gì đến chị? Chỉ vì mẹ chị đã hết lòng chăm sóc cho ba em và chị ở nhà họ đường hơn 10 năm, nhà họ đường đã là quan hệ gia đình với chúng ta rồi kia mà. chu Như Ngọc giọng nói rất bén nhọn, lộ ra vẻ có chút cấp bách. Như thế nào? Cô vẫn còn muốn ăn bám đến lúc nào nữa đây? Đường Nhã Phương khóe miệng nhếch lên một nụ cười dĩu cợt. Mẹ cô tận tâm hết sức rồi. Đó cũng là việc của bà ta, liên quan gì đến con chồng trước như cô cơ chứ? Bà chữ con chồng trước rất có ý tứ, Chu Như Ngọc tức giận đến mức cả người run lên, chỉ vào Đường Nhã Phương, luôn miệng nói cô cô cô. Nhưng không tài nào nói nên lời. Đường Nhã Phương cong môi cười, sau đó mặc kệ cô, đưa sắp tài liệu bên cạnh cho lão Trần. "Chú Trần, giúp cháu chuyển cái này xuống." Sau đó, cô gõ nhẹ tay lên màn hình Nhìn thấy tài liệu được truyền lại, cô cắn môi nói Đây là bản kế hoạch cho sự phát triển tiếp theo của tập đoàn tập đoàn Đường Thị Các vị có thể mở ra xem Các cổ đông nhận được tài liệu nhìn nhau sau đó cúi đầu mở tài liệu Bất kể là cổ đông bên phe của Chu Như Ngọc hay của Đường Nhã Phương Tất cả mọi người đều nghiêm túc nghiên cứu Dù sao chuyện này cũng là chuyện chung của tập đoàn và quyền lợi của bản thân họ Nên bọn họ không dám khinh thường Chu Như Ngọc cầm tập hồ sơ cũng không thèm nhìn Ném tập tài liệu lên bàn, nghiêm nhị nói. Đường Nhã Phương, cô lại làm sao vậy? Muốn làm tốn thời gian hay là đang hấp hối dễ dụa? Nói xong, Chu Như Ngọc lướt qua các cổ đông đang đọc tài liệu, sau đó đập mạnh xuống bàn khiến mọi người ngừng đầu lên nhìn cô. Nhưng sau đó, các vị cổ đông đó vẫn cúi đầu chăm chú đọc, không hề vứt tài liệu đi như cô. Thành thật mà nói, con người không chết vì người khác. Tuy rằng bọn họ bị Chu Như Ngọc mua về, Nhưng nếu đường Nhã Phương thật sự có thể giúp tập đoàn nâng lên một tầm cao mới. Bọn họ cũng không hẳn là không còn khả năng để quay đầu làm lại. Lợi ích sống còn của bản thân còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chu Như Ngọc dường như cũng nhận ra điều này, dứt khoát nói. Tôi nghĩ mọi người đến dự đại hội đồng cổ đông không nên bỏ phí thời gian chỉ để xem tài liệu. Tôi nghĩ chúng ta nên đến trực tiếp thủ tục. Quan trọng nhất của ngày hôm nay và bỏ phiếu cho người phù hợp nhất với vị trí chủ tịch mới tập đoàn đường thị của hội đồng quản trị. Một khoảng không gian yên tĩnh, ngay khi Chu Như Ngọc cho rằng mọi người không có phản đối nàng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Cô Nhã Phương, Tập đoàn Giải trí Hoàng gia muốn hợp tác với Tập đoàn Đường Thị sao? Giọng nói này mang đầy sự ngạc nhiên và kỳ vọng, và nó đến từ Lão Trần. Vâng, thưa chú Trần, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia đã giao ước với tôi rằng chỉ cần tôi trở thành chủ tịch mới của Tập đoàn Đường Thị, anh ấy sẽ xem xét hợp tác với chúng ta. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, cả bốn người đều bị sốc. Những người khác vội vàng xem qua tài liệu, quả thực giống như lời Lão Trần nói. Quả thực có một hợp tác với Hoàng gia trong bản kế hoạch. Bây giờ đường Nhã Phương đã thực sự xác nhận kế hoạch này, tất cả mọi người đều có chút hương phấn. Hoàng gia, tập đoàn giải trí hàng đầu Trung Quốc và thậm chí cả châu Á. Có đang nằm mơ thì tập đoàn đường thị nhỏ bé cũng không dám hợp tác với bọn họ, nhưng bây giờ nó không phải là mơ, mà là thực tế. Sẽ không ai có thể kiềm chế được sự hưng phấn của mình Nhã Phương Chuyện này có phải là thật không? Tổng Giám Đốc Vĩ thật sự đồng ý Việc hợp tác này sao? chương 235 Chẳng qua chỉ là loại khốn nạn do phụ nữ trở hoang Ở bên ngoài Sáng sớm hôm nay Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đang ăn sáng Đột nhiên Lục Đình Vĩ lấy ra Một chiếc USB đặt trước mặt cô Đường Nhã Phương liếc nhìn ổ USB Màu đen Sau đó khó hiểu ngừng đầu nhìn anh, hỏi Đây là cái gì vậy? Là một cái video Lục đình vĩ nhẹ giọng đáp Đường nhã Phương nhíu mày Cầm USB lên nhìn Sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh Video về cái gì vậy? Đoạn video anh đã quay Nó sẽ hữu ích cho em trong buổi họp cổ đông ngày hôm nay Nghe vậy, đường nhã Phương nhướng mày Ngập ngừng hỏi Đây hẳn không phải là bằng chứng ghi lại cho thấy anh đã đồng ý hợp tác với tập đoàn đường thị chứ? Lục Đình Vĩ khẽ nhướng hàng lông bảy kiếm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng đối với cô. Đúng như em nghĩ là bằng chứng cho việc đó. Thành thật mà nói, Đường Nhã Phương cảm thấy Đình Vĩ lo lắng cho cô nhiều điều lắm, còn đặc biệt quay video cho cô, ban đầu còn nói không xen vào công việc của cô. Nhưng xem ra anh lại là người tính toán chu đáo nhất. Giúp cô suy nghĩ giải pháp Rồi còn giúp cô rất nhiều chuyện khác nữa Đường nhã phương cắm đĩa USB và máy tính xách tay Sau đó video nhanh chóng được phát Trên màn hình lớn trong phòng họp Mọi người nhìn thấy lục đình vĩ ngồi trên ghế da Với vẻ mặt lạnh lùng Ánh mắt sắc bén như băng Dù ở bên kia màn hình vẫn cảm nhận được Khí chất mạnh mẽ phong độ tỏa ra từ người anh Khoảnh khắc nhìn thấy lục đình vĩ Cả khuôn mặt chu như ngọc muốn tái mét Hai tay ru rẩy nắm chặt không yên Vô dĩ cô cho rằng đường Nhã Phương chỉ đang nói bậy bạ thôi Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kiểm chứng sự thật Thậm chí Nhã Phương còn chuẩn bị những thứ như video Đây là điều mà cô không ngờ tới Nếu hoàng gia thực sự muốn hợp tác với tập đoàn đường thị Thì sẽ là một lợi thế lớn cho đường Nhã Phương Ngược lại sẽ là một đòn dáng rất mạnh với cô E rằng chuyện cô ta nắm chắc ghế chủ tịch trong tay sẽ là chuyện viễn vong Không được Cô ta phải nghĩ cách để đảo ngược tình thế lúc này Rõ ràng là vô cùng bất lợi cho cô. Lục Đình Vĩ trong video đã nói sơ qua về sự hợp tác sắp tới của tập đoàn giải trí Hoàng Đình với tập đoàn tập đoàn Đường Thị. Cuối cùng, anh nhấn mạnh. Đương nhiên, điều kiện lớn nhất để tập đoàn Đường Thị có thể hợp tác với Hoàng gia là Đường Nhã Phương phải là chủ tịch mới, nếu không mọi chuyện sẽ không thành. Khóe miệng Đường Nhã Phương khẽ co giật, Đình Vĩ tuy nói những lời như vậy rất độc đoán nhưng lại có khí chất trẻ con khó hiểu. Sau khi đoạn video được phát sóng, Các cổ đông đã xì si xào bàn tán và ai cũng nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. Chính cậu Tổng Giám đốc Vĩ cũng đã chứng minh rằng sự hợp tác giữa Tập đoàn Đường Thị và Hoàng gia là bước ngoặt lớn sắp tới. Dù anh có điều kiện, nhưng điều kiện đó quá dễ để có thể đạt được. Lúc này, trong lòng mỗi cổ đông đều đã có sẵn câu trả lời rồi. Nhìn đừng nhã phương. Lão Trần cảm thấy rất hài lòng. Nếu như cô có thể thuyết phục cậu Vĩ hợp tác với nhà họ Tập đoàn Đường Thị chắc chắn khả năng của cô ấy không tồi một chút nào. Truyền lại gia tộc họ đường lại cho cô ấy cũng rất yên tâm. Vì vậy, ông Trần đã lên tiếng. Tôi nghĩ mọi người đã nhìn ra khả năng của Nhã Phương. Có vẻ như chúng ta có thể yên tâm giao tập đoàn đường thị cho cô ấy quản lý. Đúng, đúng. Dù sao thì Nhã Phương cũng là con gái ruột của chủ tịch đường, còn hơn cha là nhà có phúc. Tôi tin rằng cô ấy sẽ phát triển nhà họ đường còn tốt hơn bây giờ. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Mọi người lần lượt bày tỏ suy nghĩ của mình, ngay cả những cổ đông ban đầu vốn ở bên phe Chu Như Ngọc cũng bắt đầu gật đầu tán thành, thấy tình hình hoàn toàn lệch so với dự kiến ban đầu. Chu Như Ngọc trong lòng lo lắng, không nghĩ ra cách nào đối phó với Đường Nhã Phương được nữa. Chu Như Ngọc chỉ vào cổ đông mình từng mua, "Quá lớn. Các người vẫn nên suy nghĩ kỹ lại một chút đi. Tôi có đưa tiền cho các ông để các ông ủng hộ Đường Nhã Phương không?" Khi nghe cô nói ra lời này, đường Nhã Phương chỉ cảm thấy thật mỉa mai, ngốc mức vạch mặt các cổ đông ở ngay trong đại hội cổ đông sao, cô ta đúng là đang tìm đường chết, không thuốc nào chữa nổi. Khuôn mặt của những cổ đông đó trở nên khó coi. Họ bị vạch trần thẳng vào tim đen ngay tại chỗ bởi một giao dịch khó chấp nhận như vậy và mọi người đều tỏ vẻ tức giận hơn việc che giấu sự thiếu trung thực của bản thân. Có người còn đứng lên nói Chu như ngọc, tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Hôm nay tôi kiên quyết bầu chọn đường Nhã Phương trở thành người thừa kế, còn nói tài liệu này là giả mạo. Vì vậy, tôi muốn đi xác minh chữ viết tay của tài liệu này. Một khi tôi xác định tài liệu đó là giả mạo, tôi cũng sẽ gửi đơn tố cáo Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích lên tòa. Các vị cổ đông đã gắn bó lâu năm không ngờ rằng Chu Như Ngọc cùng mẹ cô ta lại làm ra chuyện như vậy, vốn tưởng rằng bọn họ thật sự suy nghĩ cho nhà họ đường, nhưng không thể ngờ rằng bọn họ đúng là lòng lang dạ sói trong cái vỏ đạo đức giả. Nhã Phương, con muốn làm gì thì làm, chúng ta đều ủng hộ con. Lão Trần Âu Yếm nhìn đường Nhã Phương. Đúng vậy, Nhã Phương, chúng ta và bố của cô là bạn cũ nhiều năm như vậy, cũng không nỡ dương mắt nhìn ông ấy bị lừa gạt. Nhã Phương, nếu cô cần chúng tôi giúp thì cứ lên tiếng, đừng cảm thấy ngượng mùng. Nghe các cô chú trước mặt nói như vậy, đường Nhã Phương rất cảm động, khóe mắt đã không khỏi ươn ướt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm động nói với tất cả cổ động một câu. Cảm ơn mọi người. Đại hội đồng cổ đông kết thúc thành công tốt đẹp. Đường Nhã Phương giành được vị trí chủ tịch. Khi mọi người đã rời đi, chu Như Ngọc vẫn ngồi đó như người vô hồn. Đột nhiên cô ta đứng dậy, lao tới chỗ đường Nhã Phương mà đánh cô. Đường Nhã Phương bất ngờ bị đánh, cả lưng đập mạnh xuống đất. chương 236 Lại là người phụ nữ đó. Tại tập đoàn giải trí Hoàng gia, trong phòng họp cực lớn, bầu không khí vô cùng căng thẳng, mọi người đang ngồi thất thần. nghiêm túc nhìn chăm chú giám đốc một bộ phận nào đó đang báo cáo lúc này, mà lục đình vĩ người ngồi ở vị trí chủ trì lại có vẻ hơi lơ đẩy, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thư ký Ngô từ Lăng bên cạnh anh nói lầm bầm ở trong lòng. Lần thứ 27, kỷ lục này là tổng số lần giám đốc của anh xem đồng hồ từ đầu cuộc họp cho đến bây giờ. Chủ tịch chưa bao giờ như thế này trong một cuộc họp. Tâm tư treo ngược cành cây. Như thể anh ấy đang băn khoăn vấn đề gì đó, linh hồn của anh ấy cũng không ở đây. Giám đốc hẳn là đang lo lắng cho vợ của anh ấy. Tập đoàn Đường Thị tổ chức đại hội đồng cổ đông hôm nay để bầu ra chủ tịch mới. Và vợ của tổng giám đốc là một trong những ứng cử viên, không có gì lạ khi giám đốc lo lắng đến như vậy. Và khi Ngô Từ Lăng đang miên man suy nghĩ về điều này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng họp hội nghị, rõ ràng bầu không khí trong phòng họp phút chốc trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đoán xà đoán non xem ai là người muốn tìm đến cái chết như thế này. Đến cả tham dự cuộc họp cũng quên tắt máy. Lúc này, Lục Đình Vĩ từ trong túi lấy ra chiếc di động đang đổ chuông, trực tiếp cầm lên. Ngô từ Lăng lặng lẽ lẻ lưỡi. Hôm nay vị chủ tịch này thật sự khác bình thường. Ngoài việc không chú ý cuộc họp ra, anh ấy còn không thèm tắt chuông điện thoại di động. Có thể tưởng tượng ra những người khác đã bị sốc như thế nào. Anh ta nhìn lên về phía những người khác. Quả nhiên mọi người sửng sốt như vừa gặp phải quỷ, mà những gì xảy ra tiếp theo còn khiến họ sốc hơn. Lục Đình Vĩ vừa nghe điện thoại, một giọng nói xa lạ đầy lo lắng vang lên. Anh là chồng của Nhã Phương phải không? Hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện. Không đợi đối phương nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đứng dậy, bỏ qua sự kinh ngạc của mọi người, vội vàng xài bước đi ra ngoài. Ngô Từ Lăng thấy vậy, nhanh chóng đứng lên, vội vàng nói. Chúng ta kết thúc cuộc họp. Rồi sau đó liền đuổi theo sau. Một chiếc mây bách màu đen đang phi nước đại trên đường. Nhanh đến mức tất cả các phương tiện bên cạnh đều né tránh. May mắn thay, bây giờ đã gần trưa, không có nhiều xe trên đường. Nếu không thì có thể đã xảy ra tai nạn giao thông với tốc độ này. Phía trước có đèn đỏ. Ngô tử lăng đang định giảm tốc độ để dừng xe chờ đèn đỏ. Nhưng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ băng ghế sau. Tiếp tục lái Ngô Từ Lăng nhíu mày, nhưng không nói gì, liền theo mệnh lệnh nhấn ga chạy vượt đèn đỏ. Khoảng cách từ hoàng gia đến bệnh viện vốn là hơn nửa giờ. Sau khi Ngô Từ Lăng vượt qua mấy cây đèn giao thông đã rút ngắn còn hơn 10 phút, điều này đủ thấy tốc độ của chiếc xe nhanh như thế nào. Đường Nhã phương chỉ bị chấn thương ở lưng, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Vì vậy, sau khi nhập viện chưa bao lâu cô đã nhanh chóng tỉnh lại. Ngay khi vừa tỉnh dậy, cô đã thấy lão Trần đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô. Ông Trần vừa thấy cô tỉnh thì lập tức đứng dậy. Nhã Phương, con tỉnh rồi, có còn khó chịu nữa không? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của lão, đường Nhã Phương như nhìn thấy cha mình, không tự chủ được nhách môi lên. Con không sao. Vừa nói, cô vừa cố gắng ngồi dậy, vừa định ngôi lên, chấn thương ở lưng cô truyền đến cơn đau khiến cô hô lên một tiếng và suýt ngã ngửa ra giường. Lão Trần sợ tới mức đưa tay đỡ cô. Ông lại lo lắng hỏi. Con đau ở chỗ nào? Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Cháu chỉ bị thương thôi, không sao đâu. Lão Trần vẫn lo lắng. Để ta gọi bác sĩ đến xem bệnh cho con. Chú Trần, không cần đâu. Cô vừa định gọi ông lại, nhưng đã quá muộn. Nhìn thấy Lão Trần biến mất ở cửa, đường Nhã Phương không khỏi cười khổ, bất lực lắc đầu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều rất rực rỡ và bầu trời xanh sạch sẽ không một gợn mây khiến tâm trạng của cô vô cùng thoải mái, cả người thư thái. Cô đã cứu được tập đoàn đường thị. Tảng đá lớn đè lên tim cô cuối cùng cũng bình an rơi xuống đất. Chỉ cần chờ bố cô sang Mỹ điều trị xong xuôi, mọi thứ mới được coi là kết quả tốt. Lúc này ngoài cửa có chuyển động, cô còn tưởng là bác Trần gọi bác sĩ. Chú Trần, thật ra là con. Cô quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người đi tới, cổ họng cô liền khựng lại. Sau một lúc lâu. Đình Vĩ, sao anh lại tới đây? Ngô Từ Lăng nhanh chóng đóng cửa rất cẩn thận rồi ra bên ngoài canh giữ, để lại phòng cho hai người bọn họ. Anh nhận được cuộc gọi. Lục Đình Vĩ bước tới. Đường nhã Phương nhíu mày, hẳn là cuộc gọi của Lão Trần. Lục Đình Vĩ nhìn ký khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lông mày nhíu chặt. Làm sao em lại bị thương? Đường Nhã Phương cong môi Là do Chu như ngọc đánh Lại là người phụ nữ đó Đôi mắt Lục Đình Vĩ nhanh chóng Xẹt qua một tia sắc khí và ánh nhìn ớn lạnh Chắc chắn tôi không thể tha cho cô ta một cách dễ dàng Bác sĩ nói gì rồi? Anh hỏi Đường Nhã Phương lắc đầu Em vừa mới tỉnh dậy Chưa gặp bác sĩ như em nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy mặt cô có chút trắng bệch, nhìn qua không giống là không có việc gì. Em đau ở đâu? Anh hỏi lại. Trên lưng. Vừa nói, đường nhã Phương vừa vén quần áo, quay lưng lại. Làn da trên lưng của cô ấy, bố dĩ rất nõn nả, đẹp để, giờ đã có thêm mấy mảng màu xanh và tím. Nhìn cô đã thấy gây người. Vô dĩ cô ấy thuộc loại người chỉ cần va chạm nhẹ một chút là máu bầm sẽ bị ứ lại. Nhưng lần này quả nhiên là cô đã bị đánh quá mạnh. Người ta sẽ khó có thể tưởng tượng được sau lưng cô ấy sẽ đáng sợ như thế nào. Lục Đình Vĩ gắt gao ung chặt lấy bờ lưng của cô. Anh rất đau khổ. Cô rõ ràng bị đánh rất mạnh như vậy. Tại sao cô lại nói là sẽ không có việc gì? Chu Như Ngọc Đáy mắt hẳn hiện lên một tia giết người khát máu. À nữ nhân kia, lần này nhất định sẽ phải trả giá. Đường Nhã Phương quay đầu lại nhìn anh, thấy vẻ mặt đau lòng của anh, cô mím môi, sau đó nhẹ giọng nói. "Đừng chỉ nhìn thấy nó bầm nặng như vậy, thật ra cũng không đau lắm đâu. Nghe vậy, Lục Đình Vĩ ngước đôi mắt nghi ngờ nhìn cô, anh không tin. Đường Nhã Phương nở một nụ cười dịu dàng. Đau thì vẫn đau, nhưng không đau lắm. Lục Đình Vĩ nhìn cô thật sâu, không nói một lời kéo quần áo của cô xuống. Cô quay lại và đối mặt với anh, thấy lông mày anh nhíu lại, cô đưa tay lên vuốt ve, nhẹ giọng nói. Đình Vĩ, em thực sự không sao, anh đừng lo lắng quá, anh vẫn nhìn cô thật chăm chú, nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay, sau đó hỏi. Kết quả hôm nay như thế nào? Có sự giúp đỡ của anh, em còn không thể thắng sao. Đường Nhã Phương nhíu mày tình nghịch, tỏ vẻ rất đắc ý. chương 237. Anh ấy thực sự yêu cô ấy. Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây? Nghe thấy giọng nói hơi kích động của Lão Trần ở ngoài cửa. Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ nhìn nhau, sau đó nói. Đình Vĩ, anh đi ra xem thử đi, đừng để Lão Trần hiểu lầm. Khi Lão Trần và bác sĩ chuẩn bị đi đến phòng khám bệnh của Đường Nhã Phương, họ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở trước cửa phòng. Bọn họ vô cùng sửng sốt, nghĩ rằng Nhã Phương đã gặp phải chuyện gì. Vội vàng bước tới, vừa đến gần, ông lập tức tra hỏi người đàn ông lạ mặt. Còn người đàn ông xa lạ ngô từ lăng thì sửng sốt, thấy ông lão liên tục chất vấn bản thân như như vậy. Còn cho rằng anh là người xấu. Vì vậy, anh ta nhanh chóng giải thích. Thưa ông, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ... Hắn chưa kịp nói xong, cửa sau liền mở ra. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Boss đi ra, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh, anh vội vàng nói. Chủ tịch, xin hãy giải thích cho tôi và ông ấy hiểu, tôi không phải người xấu. Lục đình vĩ liếc nhìn ngô tư lăng bất lực, sau đó nhìn lão Trần. Lão Trần nhìn anh trầm chầm, chầm, câu mày tự hỏi sao người này trông quen thế. Sau đó, đôi mắt ông ấy đột nhiên mở to, người này là... Không phải là... Như thấy được sự ngạc nhiên của lão Trần Lục Đình Vĩ khẽ cong môi nói với giọng bình thản Chào ông, tôi là Lục Đình Vĩ. Đó thực sự là anh ấy. Ông Trần đã ngạc nhiên thì giờ lại càng hoang mang hơn. Ông đang thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Ông nhìn nhìn vào trong phòng bệnh lý rồi lại nhìn sang Lục Đình Vĩ, ngập ngừng hỏi. Cậu đến đây để gặp Nhã Phương à? Vâng, tôi đến để gặp cô ấy. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng vuốt cầm, lão Trần nhướng mày nhìn Lục Đình Vĩ với ánh mắt giò xét. Lục Đình Vĩ này lại có thể đồng ý hợp tác với nhà họ Đường, ông cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc một tập đoàn lớn mạnh như hoàng gia sao có thể dễ dàng hợp tác với nhà họ Đường nhỏ bé như vậy? Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như mọi thứ không đơn giản. Sau khi bác sĩ kiểm tra, Đường Nhã Phương chỉ bị bầm tím ở lưng và không có vấn đề gì khác. Điều này giải tỏa trái tim lo lắng của Lục Đình Vĩ. Sau khi bác sĩ rời đi. Đường Nhã Phương nhìn Lục Đình Vĩ, rồi nhìn sang phía Lão Trần, bầu không khí đột nhiên ngựa ngùng khó hiểu. Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhếch môi cười, chỉ vào Lục Đình Vĩ và giới thiệu với Lão Trần. Chú Trần, chú ấy là chủ tịch của tập đoàn Hoàng gia, Lục Đình Vĩ, người đã đồng ý hợp tác với tập đoàn tập đoàn đường thị của chúng ta. Lão Trần gật đầu đáp. Ta biết. Dù ít xuất hiện trước công chúng nhưng đình vĩ không hề xa lạ với ông. Vì vậy, đường nhã phương cảm thấy lời giới thiệu này có vẻ thừa. Cô mím chặt môi, khẽ lước nhìn sang ánh mắt thơ của lục đình vĩ, sau đó hít một hơi thật sâu cười nói với lão Trần. chú Trần, anh ấy thật ra còn có một thân phận khác nữa. Thân phận gì? Lão Trần yên lặng nhìn nàng, ánh mắt sáng suốt như có thể nhìn thấu lòng người. Đường nhã phương hít sâu một hơi. Thật ra, anh ấy là chồng con, lão Trần sửng sốt. Chồng ư? Dạ, chúng con đã kết hôn, thời gian cũng được vài tháng rồi. Quả nhiên mọi thứ thực sự không đơn giản. Bằng cách này, điều kỳ lạ mà Hoàng gia sẽ hợp tác với tập đoàn đường thị có thể được giải thích. Ông Trần nhìn lục đình vĩ từ trên xuống dưới với vẻ mặt nghiêm túc. Như thể mình là bố vợ đang quan sát chính con rể của mình. không thể phủ nhận lục đình vĩ là một người đàn ông rất phong độ, dung mạo khôi ngô, dáng người cao giáo, toát ra khí chất cao quý. thoạt nhìn là một nam nhân phi thường, dù rất xuất sắc nhưng nhã phương cũng không hề kém cạnh. khi hai người ở bên nhau, cảm giác giống như một mối lương duyên trời tạo, thật xứng đôi. lão trần nở một nụ cười hài lòng, quay đầu nói với đường nhã phương: nhã phương, con có tầm nhìn rất khá đấy. đường nhã phương ngượng ngùng cười cười. Cô cũng biết mình có tầm nhìn không tồi mà. Lúc đó cô cũng là người mời anh ấy kết hôn. Sau đó, ông Trần quay sang Lục Đình Vĩ và nói. Cậu Lục. Chú Trần, chú có thể gọi cháu là Đình Vĩ. Lục Đình Vĩ ngắt lời ông. Ông là bạn của bố Nhã Phương. Vậy thì hiện giờ cũng chính là trưởng bối của anh. Lão Trần cười lớn. Được, giờ ta gọi cậu là Đình Vĩ. Cứ nghĩ rằng anh ta là loại người bề trên. nhưng không ngờ lại là một người lịch sự, lễ phép và có học thức như vậy. Đúng là, người hôn phu mà Nhã Phương chọn làm sao có thể xấu được. Lão Trần càng nhìn Lục Đình Vĩ càng vừa lòng, càng thích, mỉm cười ha hà rồi lại nhìn anh giả bộ nghiêm nghị nói. Đình Vĩ, cháu phải đối tốt với Nhã Phương. Nếu cháu dám làm chuyện có lỗi với cháu ấy, để cháu ấy phải chịu ủy khuất thì Lão Trần ta sẽ không tha thứ cho cậu. Lục Đình Vĩ liếc nhìn đường Nhã Phương. Thấy cô đang mím môi cười, anh không khỏi cong môi nhẹ gật đầu. Vâng, cháu sẽ tốt với cô ấy, tốt với cô ấy cả đời. Anh quay đầu lại, đối diện với con ngươi trong veo sạch sẽ của đường Nhã Phương, khóe môi nhếch lên cùng với vầng trán tuấn tú càng làm cho diện mạc sâu sắc thêm vài phần. Đường Nhã Phương cười đáp lại Lão Trần. Chú Trần, đình vĩ đối với cháu rất tốt, Lão Trần cười cười. Chật chật. Ta cũng có thể thấy được. Ông chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Lục Đình Vĩ liền có thể biết anh ấy thực sự yêu Nhã Phương. Vậy thì ông ấy có thể yên tâm rồi. Nếu Đình Vĩ đã ở đây, vậy thì ông giả tôi về trước nhé. Lão Trần cười nói với họ. Chú Trần. đường Nhã Phương muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lão Trần giữa tay ngăn cản, liền nghiêm túc nói. Nhã Phương. Từ nay con sẽ là chủ tịch của nhà đường. Trước khi bố con tỉnh lại, con phải nhớ, nhà họ đường sẽ luôn là trách nhiệm nặng nề trên vai con. Đường Nhã Phương nặng nề gật đầu. Chú Trần, cháu biết sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người đối với cháu. Lão Trần mỉm cười hài lòng, sau đó nhìn sang dặn dò Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, ta giao Nhã Phương cho cháu chăm sóc. Lục Đình Vĩ không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ông, nhưng không cần phải nói nhiều giữa những người đàn ông, một ánh mắt cũng đủ để nói lên tất cả. Lục Đình Vĩ yêu cầu Ngô Tư Lăng đưa Lão Trần trở về, anh ở lại một mình cùng với Nhạ Phương. Cứ tưởng sẽ thắng nhưng không ngờ lại thua triệt đề như vậy. Chu Như Ngọc được nhân viên bảo vệ hộ tống ra khỏi thang máy, dọc đường đều là những ánh mắt hả hê của nhân viên tập đoàn Đường Thị. Tôi là cổ đông của công ty, anh còn không mau bung tay tôi ra. Chu Như Ngọc liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sự chế ngự của hai nhân viên bảo vệ cao to. Nhưng khoảng cách sức mạnh quá lớn khiến cô không thể lay chuyển được hai nhân viên bảo vệ. Cuối cùng chỉ có thể bị ném ra khỏi tập đoàn tập đoàn đường thị. Cô không thể đứng yên nổi. Ngã nhào xuống đất. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Cô quay đầu hét vào mặt nhân viên bảo vệ. Chương 238 Người phụ nữ đó là ai? Vi Vịnh Phong dành một chút thời gian đánh xe đến tập đoàn đường thị, dự định sẽ đưa tân chủ tịch nhà họ đường Chu Như Ngọc về nhà. Nhưng ai ngờ đâu? Chính anh lại nhìn thấy Chu Như Ngọc ngồi bệt dưới đất ngay trước cửa ra vào của tòa cao ốc. Anh ta sững sờ một lúc, rồi chạy nhanh đến bên cạnh cô. Như Ngọc à? Chu Như Ngọc đang định tự mình đứng dậy, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, lập tức ngồi trở lại trên mặt đất, ngầm đầu, ánh mắt buồn bực nhìn về phía người nọ. Vịnh Phong Cô nhếch miệng, đáng thương hét lên Em bị làm sao vậy? Vì Vịnh Phong không vội đỡ cô dậy Mà đứng im nhìn cô Cao mày trịch thượng hỏi Chu như Ngọc cảm thấy hơi buồn bực khi thấy anh không đỡ cô dậy Mà bắt đầu chất vấn cô Nàng lộ ánh mắt tối sầm Vươn tay ra nói Vịnh Phong Anh đỡ em lên trước Rồi em sẽ nói rõ Cô ta nghe giống như đang làm bộ làm nũng ẩn ẩn hiện hiện một chút bất mãn. Vi Vịnh Phong hai mắt lóe lên, giấu đi những đợt dung chuyển như sóng chiều dưới đáy mắt, đỡ nàng dậy. Sau khi đứng vững, chu như ngọc vỗ vỗ bụi trên người, thản nhiên nói. Đường nhã Phương thắng rồi. Cái gì? Đồng tử của Vi Vịnh Phong co rụt lại, vung mạnh cánh tay nàng, lớn tiếng chất vấn cô. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải cô nói là đã nắm chắc được phần thắng sao? Chu Như Ngọc khẽ nhấc mi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú bị lửa giận làm cho vặn vẹo của người đối diện. Ánh mắt lạnh lẽo không tìm được chút ấm áp, trong lòng cô không khỏi buồn bực. Cô còn cho rằng anh ta còn yêu cô sao? Không, anh ấy đối với cô đã mệt mỏi từ lâu rồi, nếu không anh ta đã không cùng tôi phát sinh ra chuyện như vậy. Giọng nói đắc thắng của Cao Mỹ Kiều lại vang lên bên tai Chu Như Ngọc. Cô nhìn chầm chằm khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Vịnh Phong, anh sẽ lấy em chứ? Vì Vịnh Phong không ngờ cô lại hỏi như vậy, lộ ra vẻ giật mình, chậm rãi buông bàn tay đang níu lấy cánh tay của anh ra, không trực tiếp trả lời mà nói. Đây không phải là lúc để nói chuyện này. Nhưng Chu Nhưng Ngọc hiểu ý hẳn, cục mi xuống che đi nỗi buồn trong mắt, giọng điệu bình tĩnh nói. Lần này em đã hoàn toàn thua rồi, có lẽ 43% cổ phần cũng có thể bị thu hồi lại. Đây là tình huống mà Vi Vịnh Phong không thể ngờ tới, đôi mắt đang cụp xuống của cô không thấy được sự lạnh lùng trong mắt anh. Bao phủ giữa hai người chỉ là một không gian im lặng, một hồi lâu, Vi Vịnh Phong mới nói. Về nhà trước rồi nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nói xong, Vi Vịnh Phong dẫn đầu rời đi, Chu như ngọc ngừng đầu nhìn về phía tập đoàn đường thị, đôi mắt hơi híp lại. Trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đường Nhã Phương, sớm muộn gì tôi sẽ đặt lại tập đoàn đường thị từ tay cô. Vào mùa thu, anh nắng trói trang và làn gió nhẹ thoang thoảng. Quả là một ngày thích hợp để đi chơi. Lê Mẫn Nghi ngáp một cái. Vẻ mặt mệt mỏi nằm trên bàn. Đôi mắt đẹp lấp lánh lướt qua một vòng từ cửa sổ kính suốt cao từ sàn đến trần của nhà hàng. Nhìn vào đó một hồi lâu. Hai mí mắt của cô gần như dán chật vào nhau. Tên lục đình chiêu chiếc tiệt đó đã nói rằng cô nên ăn mặc đẹp đẽ và đợi anh ở nhà hàng giải ngân hà. Vì vậy cô đã dậy từ rất sớm, mặc quần áo. Đến giải ngân hà sớm hơn cả nửa tiếng so với thời gian anh đã hẹn, nhưng bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người tới. Gọi điện thoại cho anh ta cũng không bắt máy. Cô nghĩ muốn trực tiếp rời đi, lại sợ nếu anh đến, không tìm thấy cô thì sẽ ra sao? Nhìn xem, rõ ràng là anh đến muộn, nhưng cô vẫn nghĩ cho anh thật ân cần và chú đáo. Ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giọng nói ấm áp của người phục vụ vang lên bên tay cô. Anh Chiêu, cô Thanh, mời vào trong. Anh Chiêu ư, Lê Mẫn Nghi giật mình ngồi thẳng dậy, theo quán tính quay đầu về phía phát ra tiếng nói, một bóng dáng dài quen thuộc rơi vào trong tầm mắt của cô. Đúng là tên lục đình Chiêu chết tiệt đó. Cô ngạc nhiên đứng dậy định đi tới. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô liền đông cứng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một nữ nhân đang ôm lấy cánh tay của Lục Đình Chiêu, ghé vào lỗ tại Lục Đình Chiêu mà thì thầm. Không biết đang nói cái gì nhưng trông vô cùng thân mật. Lục Đình Chiêu ngược lại có vẻ không chút để ý gì người con gái bên cạnh, thay vào đó quay đầu nhìn xung quanh, tự hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Lê Mẫn Nhi không biết có phải anh đang tìm mình hay không. Nhưng khi anh nhìn đến đây, cô cố ý cúi thấp đầu xuống, dùng chậu cây cảnh làm vật chắn tầm nhìn của anh. Có thể thấy Lục Đình Chiêu rõ ràng thất vọng khi không thấy người mình tìm Nhưng Lê Mẫn Nhiên không nhìn thấy điều đó Khi cô ngẩn đầu lên lần nữa Lục Đình Chiêu và người phụ nữ ban nãy đã đi mất Lòng cô bỗng có chút trống rỗng Cảm giác này khó chịu lắm Cô khẽ cắn môi Người phụ nữ đó là ai Anh ta đến muộn vì muốn đi cùng người phụ nữ đó à Nghĩ đến đây Một cổ tức giận từ đáy lòng dâng lên Được rồi Tên Lục Đình Chiêu kia không những để nàng leo cây Chơi đùa với nàng mà còn hẹn hò với những người phụ nữ khác cùng một lúc. Càng nghĩ càng tức giận. Cô cầm lấy cái cốc trên bàn, uống cạn nước bên trong rồi nặng nề đặt xuống. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy tròn xoe và đầy lửa giận. Hai tay cầm cốc nắm chặt đến mức các đốt ngón tay gần như trắng bệch. Lục đỉnh chiêu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô ơi! Một người phục vụ thấy cô đã uống xong nước. Anh ta bước tới định pha thêm nước cho cô. Nhưng khi tiến lại gần thấy cô tức giận thì giật mình kinh hãi, sợ đến mức không nói nên lời. Lê Mẫn Nhi quay đầu nhìn người phục vụ sợ hãi, đôi môi đỏ mọng chậm rãi gợi lên. Nhìn thấy cô ấy cười, người phục vụ nuốt nước miếng. Mặc dù cô ấy rất xinh đẹp nhưng tại sao khi cười cô ấy lại đáng sợ như vậy? Lục Đình Chiêu thực sự sắp bị cô gái thanh tú thích nũng nịu bên cạnh làm cho phát điên. Vô di anh đã sắp xếp để gặp mọi người ở giải ngân hà. Khi anh đang chuẩn bị đi ra ngoài, anh đã nhận được điện thoại của cái cô thích nũng Nói rằng xe của cô bị hỏng và nhờ anh đến đón cô Anh ta thẳng thắn từ chối và để cô ấy bắt taxi một mình Thật bất ngờ Cô gái kia nói rằng cô ấy chưa bao giờ đi taxi Nếu cô ấy bị kẻ xấu lửa bắt cóc đi mất thì sao Cô ấy còn nói anh là một cục đá không có linh hồn Nói anh không có một chút lịch lãm Phong độ đều không có Cuối cùng anh bức xúc đến mức không thể chịu đựng được nữa Đành phải một mình đi đón cô Nhưng sự phiền toái này là vô tận Cô kia nói rằng trên thị trường có một loại túi nhãn hiệu mới, là loại có giới hạn, cô phải nhanh chóng đi mua, nếu không sẽ bị người khác mua mất. Thế rồi, anh ấy lại phải cùng cô đến trung tâm mua sắm một lần nữa. Với sự chậm trễ này, gần 12 giờ bọn họ mới đến được chỗ nhà hàng, Lục Đình Chiêu không quên mình đã hẹn Lê Mẫn Nghi trước khi đi đón cô gái kia. Anh đã liên lạc trước với cô, nói với cô rằng không tiện đón cô, để cô tự đi. Cô ấy đã sẵn sàng đồng ý. Khi vừa bước vào nhà hàng, anh đã nhìn quanh tìm cô để xem cô có còn đợi anh không. Kết quả là không thấy cô ấy. chương 239 Tôi chỉ muốn đoạt lấy bạn trai của cô. Khi cô gái nhõng nhẽo nghe thấy điều này, cô ấy nói với niềm vui lớn. Vậy chúng ta hãy gọi một bữa ăn tình yêu cho hai người đi. Phần ăn tình yêu à? Lục Đình Chiêu khóe mắt giật giật. Tôi sợ cái này không tốt cho lắm. Sao vậy? Dù sao sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Cô nhõng nhẽo nhìn anh ngựa ngùng, làm bộ thể hiện sự nữ tính của cô. Lục Đình Chiêu không nói nên lời. Ai cho cô niềm tin rằng họ sẽ trở thành người yêu của nhau? Cô ấy có hỏi anh ấy, ý anh ấy là gì không? Cô Dương, thật ra tôi. Lục Đình Chiêu muốn giải thích, nhưng bị cô cắt ngang. Ai ra? Anh cứ gọi em là Thanh Thanh là được rồi. Đừng như thế này. Nói xong, cô ta cúi đầu rất ngượng ngùng. Lục Đình Chiêu không muốn nói gì nữa, ngay cả nói cũng không muốn nói. So với một người phụ nữ kịch cỡm như vậy. tính cách thẳng thắn và nóng nảy của Lê Mẫn Nghi dễ chịu hơn một chút. Anh ta cũng không hỏi ý kiến của cô những nhẽo nữa, trực tiếp nói với người phục vụ bên cạnh. Bất kỳ xét ăn nào, ngoại trừ xét ăn tình yêu, cảm ơn anh. Cô gái nhõng nhẽo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Em muốn một bữa ăn tình yêu cơ. Lục Đình chiêu không thèm nghe cô nói nữa, cô liền đem thực đơn đặt trên bàn đưa cho người phục vụ. Đừng nghe anh ta, chỉ cần có một xét tình nhân, loại đắt nhất. Cô nhõng nhẽo không hiểu làm thế nào mà anh ấy đột nhiên trở nên như thế này, nhưng cô ấy cũng không muốn thỏa hiệp. Người phục vụ không biết nghe ai nói nên lúng túng nhìn cái này cái kia. Lục Đình Triều hít sâu một hơi. mỉm cười với cô gái quyến rũ, nhẹ giọng nói: "Đợi đến khi chúng ta thành đôi mới được ăn bữa cơm tình nhân. Dù sao hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nó thật sự không tốt." Ngay khi Lục Đình Chiêu nhẹ nhàng nói, cô gái nhõng nhẽo gần như không có phản kháng, ngượng ngùng gật đầu. "Em nghe lời anh." Lục Đình Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với người phục vụ: "Cứ làm theo lời tôi vừa rồi." Người phục vụ trả lời vâng. Sau đó cầm menu và vội vàng rời khỏi bàn. Bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng. Cô gái những nhẽo cúi đầu mịch ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén nhìn Lục Đình Chiêu. Lập tức cúi đầu khi bắt gặp tầm mắt của anh. Lục Đình Chiêu sắc mặt tối sầm lại, thật sự là vô lực than thở khi gặp phải cô gái giả vờ thẹn thùng này. Vì vậy, anh đưa tay sờ túi và muốn lấy điện thoại ra xem, thiết nghĩ lát nữa sẽ nhân cơ hội đi ra nhìn xem nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Đôi mắt anh ấy bất chợt mở to, sáng nay anh ấy thay giày và đi ra ngoài. Hình như anh ấy để quên điện thoại ở trên tủ giày. Thế mà anh vẫn đang thắc mắc tại sao Lê Mẫn Nghi không gọi điện là do anh quên mang điện thoại di động. Bây giờ giải thích với Lê Mẫn Nghi có lẽ sẽ phiền phức hơn đối với anh. Anh cười khổ một chút. Cô không biết vị hôn phu của tôi ghê tởm như thế nào đâu. Chúng tôi sắp kết hôn và tôi đã có con rồi. Nhưng anh ấy vẫn lè lút hẹn hò với những người phụ nữ khác bên ngoài. Cô nói xem, tại sao tôi lại đáng thương như vậy? Lê Mẫn Nghi bị mấy người phục vụ vây quanh, vừa khóc vừa kể cho họ nghe về hoàn cảnh tội nghiệp của mình. Thật sự nhìn không ra cái tên đỉnh chiêu kia lại là một tên lưu manh sao. Một trong những người phục vụ nói trong sự hoài nghi, lúc này, một người khác hử lạnh một tiếng. Người càng đẹp trai càng không yên phận, ý chính mình đẹp trai nên toàn đi tìm đến chỗ ong bướm. Đi đâu cũng thấy ghê tởm. Chính là, những người càng đẹp trai càng dễ dãi ở bên ngoài. Lê Mận Nghi đưa tay lau nước mắt, vừa lên lút nhìn những người phục vụ phẫn nộ, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Tốt lắm, mọi chuyện đang tốt đẹp, cô phải cố gắng hơn nữa. Vì vậy, cô khóc lớn và đặt tay lên bụng mình. Đứa con tội nghiệp của tôi, tại sao con lại đáng thương như vậy? Cha của con không thích con trước khi con được sinh ra. Cô ấy khóc rất buồn khiến nhiều người phục vụ không khỏi xúc động. Hay là, chúng ta hãy hứa với cô ấy đi, cô ấy thật đáng thương. Tuy nhiên, nếu người quản lý biết chuyện, chúng tôi sẽ rất khổ sở. Một số người tỏ ra lo ngại. Quản lý không có ở đây, cứ để cô ấy hành động nhanh hơn. Nghe họ nói, Lê Mẫn Nghi cúi đầu cười khẩy, quả nhiên lòng người vẫn tốt. Nhưng khi cô ngừng đầu nhìn những người phục vụ tốt bụng này, trong lòng có chút buồn bực, rốt cuộc là cô lợi dụng lòng tốt của họ, cô lau nước mắt và nói với họ. Cảm ơn các bạn, hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ không làm phiền các bạn. Nhiều người phục vụ nhìn nhau khi họ nghe điều này, và cuối cùng đưa ra quyết định. Chà, vậy thì chúng ta cần hành động nhanh hơn. Lê Mẫn Nghi nhỏe miệng cười. Cảm ơn mọi người. Người phục vụ bưng món khai vị đi vào phòng, cô bất giác liếc về phía Lục Đình Chiêu đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, cô nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Lục Đình Chiêu. Người phụ nữ giống như tiên nữ, nhìn thẳng vào Lục Đình Chiêu, cô ta có vẻ như không hiểu sự gi giặt của phụ nữ chút nào. Người phục vụ nhếch khóe miệng, đi tới, đặt món khai vị vào đĩa trước mặt họ. Hai người, hãy thông thả. Lục Đình Chiêu nghe thấy giọng nói này, lập tức ngẩng đầu. không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt đẹp lạnh lùng. Lê Mẫn Nhi Trong tiềm thức anh định thốt lên, nhưng ngay lập tức nghĩ rằng vẫn còn một cô gái những nhẽo ở trước mặt, liền nhanh chóng đổi miệng. Chắc ăn ngon lắm nhỉ? Đúng vậy, người phục vụ trước mặt chính là Lê Mẫn Nhi, người mà anh cho rằng đã rời đi từ lâu. Biết cô vẫn chưa rời đi, trong lòng anh có chút vui mừng. Anh nếm thử sẽ biết. Lê Mẫn Nghi cười với anh, nụ cười mang vẻ lạnh lùng châm chọc. Lục Đình Chiêu nhướng mày, cô ấy tức giận rồi sao? Còn nữa, để cô ấy đợi lâu như vậy, cô ấy tức giận cũng là điều đương nhiên. Nhìn thấy Lục Đình Chiêu đang nói chuyện với một người phục vụ. Mà người phục vụ lại xinh đẹp như vậy, cô gái nhắm nhẽo ở đối diện bỗng trở nên lạnh lùng, bất mãn mắng Lê Mẫn Nghi. Cô đã giao đồ ăn xong thì đi ra ngoài, đừng tưởng rằng mình xinh đẹp là liền muốn quyến rũ bạn trai của người khác. Cô tiểu thư nhõng nhẽo nhà họ dương giọng điệu đầy khinh thường. Lê Mẫn Nghi không phải người khó chịu như vậy. Bị chế nhạo thế này, cả người toát ra khí chất uy hiếp lạnh lùng. Cô chế nhạo nhìn cô gái trước mặt, châm chọc. Cô nói anh ta là bạn trai của cô sao? Cô gái quyền rũ dù sao cũng là con gái nhà giàu. Bị Lê Mẫn Nghi dọa làm sao có thể sợ hãi. Cô ta hách cảm lên. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Lông mày cô khẽ nhướng lên. Lê Mẫn Nhi quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Lục Đình Chiêu nhún vai. Không phải. chương 240. Đương nhiên tôi thích cô nhất. Cảm thấy nhiệt độ trên môi càng ngày càng nóng dần lên, đồng từ Lục Đình Chiêu đột nhiên dãn ra. Cô ấy bị điên à? Lê Mẫn Nhi chỉ chạm nhẹ vào môi rồi rời đi, sau đó cô quay lại nhìn cô gái nhắm nhẽo. Người đang bị hành vi của cô làm cho chóng váng. Cô cong môi cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Tưởng rằng lúc Lục Đình Chiều hôn mình anh ta sẽ có chút phản ứng trở lại. Nhưng không. Mà thật ra cũng có một phản ứng. Nhưng nó chỉ là do anh ta bị chóng váng. Và sau đó không còn cái nào khác. Nhàm chán. Vì vậy, cô quay sang nhìn Lục Đình Chiêu và phát hiện anh đang nhìn mình với đôi mắt sâu thẳm. Cô cảm thấy lương tâm cắn rứt không thể giải thích, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi hôn anh không có nghĩa là tôi thích anh. Cô vừa nói, trong đáy mắt cô vừa trào dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu, nhưng ngay sau đó đã biến mất. Lục Đình Chiêu cũng bình tĩnh nói. Tôi cũng không nghĩ nhiều, cô yên tâm. Lê Mẫn Nghi nhíu mày, chuyện này mà anh ta cũng không nghĩ nhiều, làm sao cảm thấy lời giải thích vừa rồi của mình giống như cơn gió thoảng qua vậy. Không nghĩ nhiều vẫn là tốt nhất. Cô nhau mắt, vẻ mặt trong phút chốc nghiêm lạnh, chế nhạo. Anh dám đùa dỡn với tôi, chính anh sẽ phải tự gánh chịu lấy hậu quả. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của cô, Lục Đình chiêu nhíu mày. Thật ra. Lúc anh vừa định giải thích thì đột nhiên nhìn thấy cô gái nhõng nhẽo cầm ly rượu đỏ ném về phía Lê Mẫn Nghi. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, vô thức kéo Lê Mẫn Nghi vào trong lòng. Lê Mẫn Nghi bất ngờ hô lên một tiếng khe khẽ. lại bị anh ôm chặt trong lòng. Vẻ mặt cô ngây dại đi. Một giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng cốc rơi xuống đất và vỡ, và tiếng rên do bị đau của anh, ngẩn đầu lên. Điều đập vào mắt anh là vẻ mặt đau khổ trên lông mày. Cô như hiểu ra điều gì đó, những cảm xúc khó tả cứ từ từ ùa về trong lòng, tưởng chừng như vừa vui lại vừa bất đắc dĩ. Một giọng nói đầy thức giận và sa đọa phát ra từ cô gái nhẫn nhẽo. Lục đình chiêu, anh còn dám bảo vệ cô ta. Anh không sợ em nói với anh lớn của anh sao? Nghe vậy, lục đình chiêu cười lên một tiếng. Lê Mẫn Nghi có đỉnh vĩ rác được lồng ngực của anh chấn động. Cô ngừng đầu nhìn anh cười khiến khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm sinh động. Đình chiêu chú ý tới ánh mắt của cô. Anh cục mắt xuống, đối diện với đôi con ngươi trong trẻo nhưng có phần mất tập trung của cô. Lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt hiện lên một chút hứng thú. Làm sao vậy? Đột nhiên nhận ra tôi rất đẹp trai à? Giọng nói cố ý hạ thấp của anh vang lên bên tai cô, Lê Mẫn Nghi lập tức hoàn hồn lại, nhưng cô nghe được sự trêu chọc trong lời nói của anh, vì vậy cô trợn tròn mắt, rất có khí chất, oa một cái sổi lại khinh thường nói. Đừng có tự luyến như thế nữa. Lục Đình chiêu cười cười, không nói gì. Anh buông cô ra, sau đó đứng dậy, quay mặt về phía cô gái nhõm nhẽo đang tức giận. Cô gái nhõng nhẽo lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ e thẹn và đừng nét chảo mai lúc trước. Trước đây có thể nhìn ra một khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng bây giờ cô ấy tức giận đến mức mắt mũi méo sạch, đôi mắt to vốn dĩ đang mở to như còn bảo vậy, đôi lông mày cũng vậy. Đặc biệt đáng sợ, Lục Đình Chiêu không khỏi thầm oán trong lòng. Ông anh này muốn kén người hẹn hò với anh, ít nhất phải chọn được một người đẹp ngang tầm với anh chứ. Lục Đình Chiêu, ả tiện nhân khốn kiếp kia vừa mới hôn anh một cái, vậy anh đã liền bảo vệ cô ta, sau đó nếu nàng ngủ với anh. Anh sẽ cho cô ta cả tính mạng sao. Cô gái nhõng nhẽo này đã hiểu lầm điều gì? Cô chất vấn anh thế này, chẳng khác gì bạn gái chất vấn bạn trai mình lừa dối. Lục Đình Chiêu cảm thấy không nên để cho mình hiểu lầm nữa, nếu không sẽ có người hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Lục Đình Chiêu nhíu mày. Tại sao phải quan tâm đến chuyện hiểu lầm của người khác? Còn không kịp suy nghĩ, cô gái nhõng nhẽo kia không thấy anh trả lời mình liền tiện tay cầm chiếc đĩa ném về phía Mẫn Nhi. Anh phản ứng nhanh. Kéo Lê Mẫn Nghi sang bên cạnh mình để tránh. Nhưng cô ta vẫn không để yên. Sau khi ném đĩa, nĩa, dao, thìa và thậm chí cả đế lót ly bay về phía hai người họ. Anh và Lê Mẫn Nghi vội vàng tránh những vũ khí giết người đó. Cuối cùng cô nàng nhõng nhẽo cũng ném không kịp nên chỉ biết nâng ghế lên, đập cho tan nát. May mắn thay, chiếc ghế quá nặng để cô có thể di chuyển. Lê Mẫn Nghi lướt nhìn con dao cắm vào sàn gỗ, cảm thấy lưu luyến. này Lục Đình Chiêu, anh đang tìm đối tượng kiểu gì vậy? Sao lại không có tư chất? Sao lại vô văn hóa như vậy? Cho rằng đây là lỗi của Lục Đình Chiêu, cô mắng Lục Đình Chiêu như thể quên mất trò hề này là do cô gây ra. Trước khi Lục Đình Chiêu lên tiếng, cô gái quyến rũ tức giận chạy tới, chỉ vào mũi Lê Mẫn Nhi và chửi rủa. Đồ khốn! Cô nói ai không có tư chất? Chẳng lẽ cô có tư cách khi dụ dỗ bạn trai của người khác à? Soi gương xem mình có xứng với Đình Chiêu không? Ngay khi những lời này rơi xuống, Lê Mẫn Nghi tức giận bật cười, ngẩng đầu nhìn cô gái nhõng nhẽo, chế nhạo. Nhìn cái dung mạo như hiện trường vụ tai nạn xe hơi của cô, còn có. Cô chỉ vào ngực cô gái nhõng nhẽo. Cái sân bay này, thân hình phẳng lì này có phải là kiểu mà Đình Chiêu thích không? Người Đình Chiêu thích là kiểu như tôi đây nè. Cùng với đó, Cô cố tình đẩy eo lên để làm nổi bật khuôn ngực đáng tự hào của mình. Khi thấy điều này, cô gái kia đã tức giận đến mức nói không ra lời. Điều mà một người phụ nữ quan tâm nhất chính là ngoại hình không đẹp bằng người khác, thân thể không bằng người khác, đặc biệt là không bằng đứa đi giật người yêu mình. Lê Mẫn Nghi cong lên khóe môi đắc thắng để cho pháo càng cứng. Bắn nát cô gái quyến rũ đến mức không còn một chút cặn bã. Vì vậy, cô đưa tay đến bên cạnh lục đình chiêu, dựa đầu vào vai anh, đưa ngón tay ôm ngực anh. nhẹ giọng hỏi Chiêu à, anh nghĩ mình thích người nào nhất Vô dĩ Lục Đình Chiêu vẫn còn hứng thú với cuộc cãi vã giữa bọn họ muốn làm người ăn dưa hóng chuyện ở bên nhưng Lê Mẫn nghi đã kéo anh vào vòng chiến nhất là khi nghe thấy giọng nói giả tạo của Lê Mẫn Nhi Anh không nhịn được dùng mình làm sao có thể không thấy trong giọng nói của cô có một tia lạnh lẽo cảnh cáo nếu anh ta trả lời không nó sẽ kết thúc tồi tệ anh rụt rè trả lời Đương nhiên là tôi thích cô nhất. Vừa nói, anh vừa nắm lấy bàn tay nguồn ngang của cô đặt lên ngực, đưa lên miệng hôn nhẹ rồi nhìn cô bằng ánh mắt chiều mến. Lần này đổi thành Lê Mẫn Nhi Dùng Mình. Người đàn ông này nếu đi đóng phim chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.